Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và khét thở dài ra một cái Thì giọng của Lương đã vang lên Kèm theo đó là tiếng gió giít Ở bên ngoài vào bên trong Anh chưa ngủ à Sao đêm rồi mà vẫn còn thở dài như vậy Cho anh xin lỗi vì việc lúc nãy Có lẽ là hơi khó xử Nhưng cũng vì lo cho mày mà thôi Mày cũng đã biết Hậu quả của nó như thế nào rồi còn gì Thầy mình chính là ví dụ Vì cho việc này rồi đấy Từ khẽ đáp lại Nước mắt cũng đã ứa ra Dường như là giờ này như là bất lực Chân cũng chẳng có thể đi lại bình thường được Hơn thế nữa Thời điểm này cũng chưa biết Nó sẽ làm chuyện này bao giờ nữa Vẫn cái điều cười khó chịu của thằng Lương Ê, Em biết rồi Không có sao hết Em hy vọng là anh em mình sẽ giúp đỡ người dân ở đây Qua mấy ngày ở đây Mọi người ai cũng hiền lành Em không muốn họ có chuyện gì xảy ra được nữa Và hơn thế nữa Là anh suýt mất mạng ở đó rồi May sao lúc đó em đã nhanh chóng đấy Hai thằng đồng loạt im lặng Rồi chìm vào trong giấc ngủ Gác lại những cái suy nghĩ đang diễn ra Xung quanh ở trong đầu Để lấy lại sức cho ngày dài tiếp theo ở đây Cũng tính ra ở đây khá lâu So với sự kiện Những cuộc điện thoại nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi Cố gắng từ chối Bởi vì không thể đi đâu được nếu chưa giải xong Vụ việc ở đây Mản đêm âm u theo đó Là biết bao nhiêu những thứ đáng sợ vẫn đang diễn ra trong cái ngôi làng này. Con người đã quá vất vả rồi. Giờ lại từng thế hệ này đã gặp đại họa thì chẳng mấy chốc cũng không có bất kỳ ai trụ lại được tại đây. Trời sáng, cảnh vật mọi thứ trong lành. Tôi cũng đã lò dò dậy để vệ sinh cá nhân, rồi đi ra bên ngoài ngắm cảnh. Hít thở bầu không khí, sau đó rồi ngồi xuống đợi một lúc khá là lâu, ngắm cảnh đẹp nhô lên. Hạnh cũng tiến sát người tôi lúc nào làm cho tôi giật mình. Cái thằng này, làm như ma vậy, anh giật hết cả hồn. Em có thể giúp anh, cứu anh trai em được không? Nó lạnh lùng đáp lại tránh ngược câu hỏi kia của tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn vì chuyện này vô cùng nguy hiểm. Sẽ ra sao nếu như cho nó vào trong đây? Tôi nhanh chóng lắc đầu. Ừ. Việc này thì vô cùng nguy hiểm và nó còn liên quan đến tính mạng nữa. Nhìn cái chân của anh là mày đã đủ hiểu rồi chứ gì. Cho nên anh sẽ cố gắng hết sức. Mày cứ yên tâm đi. Nó lặng lặng không có nói gì thêm, cho tới mãi tận khi quay về nhà, Lương cũng đã thu dọn xong đồ đạc rồi nói: "Giờ em phải lên chùa đấy anh ạ." Không biết nó có ý định gì, nhưng trước mắt đành phải để nó đi xử lý công việc, tôi cũng không đi được xa, đành đi ra bên ngoài sông để chờ đợi. Mãi cho tới gần chưa, Lương chạy vào bên trong căn lều lụp xụp, ôm thứ gì đó khá lớn rồi nhìn tôi nói: "Phát bảo của chùa." Em đã mượn được rồi. Mở ra là một hình tượng Phật bằng vàng đặc. Trông nó rất là nặng. Bảo sao Lương có sức khỏe như vậy mà cũng đã phải chật vật mãi mới mang được về đây. Ý định của nó lúc này đã làm cho tôi cảm thấy rõ ràng. Nó sẽ sử dụng ngũ hành để tạo phong ấn trói vong hồn kia lại vào một trong những bức tượng mà nó đã chuẩn bị đi làm. Kim đã có, thổ đã có, thủy cũng như vậy. Giờ chỉ còn có thiếu mập và hỏa nữa mà thôi. Tôi trông nó chăm chú Lôi từng tấm sách ra đọc mà nói Giờ thì em cần đóng cọc chỗ một cách nhanh nhất Để có thể xác định được cái kia thì rất là khó Cho nên phải đứng đợi đúng chăng tròn Thì mới có thể làm được Trông nó suy xét kỹ lưỡng và cẩn thận Và vô cùng tỉ mỉ Khác xa so với những câu cợt nhà lúc trước Thì tôi cũng đã đủ hiểu rằng Trận chiến này sẽ nhanh chóng đến rồi Chiều ngày hôm đó Công việc ồn ào trên bờ sông đã lại diễn ra tiếp tục, những tiếng buôn bán tấp nập, những tiếng hô giòn giã khuấy động cả không khí xung quanh cái nơi tử thần đó. Tôi với lương đứng nhìn mà cũng vui lây, cùng với những đó là dòng cảm xúc này. Giá mà không có chuyện kia thì chắc giờ mọi thứ càng vui vẻ hơn xiết bao, đúng không? Ông trời cũng vẫn là thứ biết trêu đùa tạo hóa nhất, rõ ràng là cho họ gặp phải những chuyện này, nhưng trên khuôn mặt của ai cũng đều nở một nụ cười. Như đón chào một tương lai mới hơn vậy Người ta nói Đó chính là sống tích cực đấy anh ạ Nhưng nhìn như thế này Còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ phải đối mặt Với những thứ mà có thể lấy đi mạng sống của chúng ta đấy Anh có lo lắng gì hay không Còn em thì thấy cũng bình thường Ông trời sắp đặt hết cả Chưa tận mạng thì chắc chắn không có sao đâu Lương quay sang phá phách Lại cười một điệu cười giòn tan Khiến cho tôi cảm thấy khâm phục nó Tuy đôi chân của tôi vẫn chưa khóc khỏi và đang bị bó, nhưng vẫn có thể trụ được và đá cho nó một cái vì nhờn rồi tôi chẹp miệng, "Phải rồi." Ông Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net